4. Người giàu quản lý tiền bạc như thế nào? Thứ lầm lớn nhất về sự giàu có Tại sao hơn 90% người đời cảm thấy làm giàu thật khó như đi lên trời? Đó là vì tất cả chúng ta đều nghe về những điều không đúng, những điều chỉ cản trở mình trên bước đường trở nên giàu có. Trước khi có thể làm giàu, ta hãy cùng nhau khám phá sự thật về sự giàu có và dẹp bỏ tấm màn vẫn che mắt nhiều người bấy lâu nay. Hãy bắt đầu bằng một bài tập đơn giản. Tôi muốn bạn nhắm mắt lại và hình dung về một triệu phú. Ông ta khóa trên người bộ cánh như thế nào? Lái xe hiệu gì? Tài tiện như thế nào? Một ngày của ông ấy ra sao? Ông ăn gì, uống gì? Bạn hãy hình dung trong đầu bây giờ trước khi đọc tiếp. Vậy, bạn đã nghĩ về những hình ảnh gì? Đa số mọi người vẽ ra bức tranh doán ngợp của thế giới thùng lưu. Họ mặc đồ hiệu, lái xe đời mới, xài tiền như nước, ăn cao lương mỹ vị trong những nhà hàng sang trọng, và gọi thứ rượu lâu đời nhất. Cũng có thể, bạn đang hình dung một quý ông đang nằm dài trên chiếc sofa da, sang trọng trong ngôi biệt thự, hay trên chiếc du thuyền lộng lẫy, miệng phi phèo đứa xì gà Havana. Sao lại có chuyện ấy? Đó là vì chúng ta bị tẩy não bởi phim ảnh, TV, báo chí, nên cho rằng đó là cách trừ phú sống và tiêu tiền. Chính niềm tin và lối nghĩ này cản trở chúng ta làm giàu. Sự thật có rất ít những người làm giàu từ tay trắng sống theo cách này. Chỉ một vài người giàu hưởng thụ cuộc sống xa hoa như vậy. Đó có thể là những người được thừa kế tài sản kết xu, hoặc vớt lên nhanh chóng nhờ tài năng thể thao, hoặc trong ngành giải trí. Dù là ai, thì những người có lối sống phung phí vô tội vạ ấy cũng đều có một điểm chung tài sản và tiếng thơm, không ở lại cùng họ quá 10 năm. Sự giàu có của họ chỉ là tạm thời. Hãy xem tay đắm my Station ca sĩ nhạc sĩ R&B lần danh Bobby Brown và danh sách dài dằng dặc những ngôi sao kiếm được triệu đô trong sự nghiệp của họ. Đó đều là những người sống không phá sản, thì cuối đời cũng ngập trong nợ nâng. Sự thật về sự giàu có Trong quyển sách bán dạy của tờ New York Times, người hàng xóm triệu phú, The Milner Nesdor, Thomas Stanley, phỏng vấn 300 người từ tay không làm ra bạc triệu để tìm hiểu cách họ suy nghĩ, kiếm tiền và tiêu tiền như thế nào. Ông phát hiện ra khá như nghịch lý, và nhờ đó mà quyển sách của ông bán đắt như loại cổ phiếu đang lên giá. Stanley cho biết, có người lương cao chót vót thay xe xịn như thay áo, khoác lên người những bộ cánh mốt nhất và có vẻ như không có cách nào tiêu hết tiền. Ở âm thai, thường chẳng có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Đó là những chuyên gia hoặc nhân viên cao cấp của những công ty đa quốc gia mà ông gọi là nhóm không tích lũy. Under accumulator, Opwis, UAW. Ngược lại, những người thật sự có tiền triệu trong tay, tổng tài sản hơn 1 triệu đô, biết cách tiết kiệm và sống dưới mức chuẩn của họ rất nhiều. Khoảng 80% triệu phú sinh ra trong gia đình nghèo hoặc bình thường, họ mặc những bộ vest giá phải chăng, không bao giờ mang đồng hồ đắt hơn 500 đô. Phần lớn đi xe cũ hoặc không bao giờ mua xe đắt tiền. Họ thường đầu tư ít nhất 20% tài sản vào cổ phiếu hoặc công ty riêng. Đây là những người được Stanley xếp vào nhóm tích lũy. Producers Accumulator PAW. Thật ra các hiện của Stanley chỉ là một minh chứng hung hồn cho những gì mà nhiều người trong chúng ta đã biết. Từ thế kỷ 19, trong quyển "Hồi chợ phù hoa", William Thackeray, nhà văn nổi tiếng người Anh, đã khắc họa sinh động và chân thực chân dung tầng lớp thượng lưu và quyền lực trong xã hội. Đó là những người có cuộc sống hào nhoáng mà ai cũng mơ ước. Nhưng từ đầu đến chân họ đều là của đi vay mượn. Họ kịch tiền nhà, tiền công thợ may. Thậm chí công sức của những người thuộc tầng lớp dưới như anh đánh xe, bác bán thịt, điển hình là lối sống tốt mã sẽ cùi của cặp vợ chồng Becky và Rondon Rowley. Khi còn rất trẻ, tôi cũng có những suy nghĩ không đúng về cuộc sống của những người giàu có. Ngày ấy, tôi vừa tháng phục, vừa ganh tị với những người lái xe bóp đời mới nhất, ẩn mình trong tòa biệt thự và hưởng thụ những gì xa hoa lộng lẫy nhất. Nhưng người cha triệu phú của tôi không bao giờ mua xe mới. Cho tới khi ông 50 tuổi, thông bảo tôi rằng những người ấy thật ra là những kẻ sống mượn và ngân hàng mới là chủ sở hữu nhà và xe của họ. Mãi sau này, tôi mới hiểu được ý nghĩa những lời ông nói. Thế nào là sự giàu có đúng nghĩa? Trước khi có thể trở nên giàu có, bạn cần hiểu rõ như thế nào thì được gọi là giàu có. Một lần nữa, như người cho rằng, mức độ giàu có của một người được đo bằng mức lương anh ta kiếm được, quần áo anh ta mặc trên người, ngôi nhà anh ta đang ở, và cách anh ta xoay tiền. Tiết hai, tất cả những điều này đều không đúng. Mức độ giàu có của một người thật ra được định nghĩa bằng khoảng thời gian mà họ duy trì được cuộc sống hiện tại, nếu họ ngừng làm việc. Bạn càng tồn tại lâu mà không cần làm gì, bạn càng giàu. Bởi vậy, mức độ giàu có của bạn được quy định dựa trên 3 tư chí. Một là mức chi tiêu hiện tại, hai là tài sản thanh khoản, ba là thu nhập thụ động. Tài sản thanh khoản là tổng số tiền mặt hoặc tương đương với tiền mặt như cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, dùng để trả cho chi phí hàng tháng. Thu nhập thụ động là thu nhập mà bạn sẽ tiếp tục nhận được, kể cả khi bạn thôi không còn làm việc, bao gồm lãi suất, cổ tức, tiền bán quyền và lợi nhuận từ việc kinh doanh. Ví dụ, Ty là tổng giám đốc của một công ty đa quốc gia và kiếm được 20.000 đô một tháng. Anh tiêu xài rất bạo nên chi phí cho cá nhân và gia đình một tháng đã cứ đứt 18.000. Nhiều năm trôi qua, Ty không tiết kiệm được bao nhiêu vì số tiền dư ra anh dùng để nâng cấp nhà và xe. Tài sản thanh khoản của anh dưới 18.000 đô. Ngoài công việc chính, anh không có nguồn thu nhập nào khác. Vậy mức độ giàu có của Stee là bao nhiêu? Nếu ngừng làm việc hôm nay, 18.000 đô sẽ chỉ đủ cho anh sống trong một tháng. Vậy, anh chỉ giàu bằng một tháng lương. bạn thấy đó, mức độ giàu có không được định nghĩa bằng số tiền, mà bằng thời gian. Trong khi ấy, Susan, giám đốc tiếp thị của một cửa hàng bán lẻ, chỉ lãnh được 5.000 đô một tháng. Nhưng cô lại giàu có hơn Stee. Tại sao vậy? Trong vòng 20 năm qua... Lúc nào Susan cũng tiết kiệm 20% lương của mình, rồi đầu tư vào cổ phiếu và quỹ đầu tư. Việc này mang lại cho cô lợi nhuận 15% một năm. Trong những chương sau, bạn sẽ học cách kiếm được mức lợi nhuận này với mức độ rủi ro thấp nhất. Sau 20 năm, tài sản thanh khoản của Susan thầm 1,32 triệu đô. Bạn có thể kiểm tra bằng vài phép tính. Thêm vào đó, cô dành thời gian rảnh kinh doanh những món hàng độc trên mạng. Công việc kinh doanh này mang lại cho cô 1300 đô một tháng. Có thể cô không lái xe xịn hoặc đeo đồng hồ Cartier. Nhưng hãy xem cô ấy giàu như thế nào. Nếu Susan ngừng làm việc hôm nay, cô vẫn có 1300 đô thu nhập hàng tháng từ công việc kinh doanh trên mạng. Vì chi phí hàng tháng của cô là 4000 đô, bằng 80% thu nhập. Cô cần thêm 2700 đô một tháng. Với tổng số tiền 1.32 triệu đô cô có thể sống thêm 40 năm mà không phải làm gì trong trường hợp cô đem số tiền 1,32 triệu cất trong két sắt nếu Susan gửi ngân hàng số tiền đó với lãi suất 4% một năm tiền lãi ngân hàng cô sẽ nhận được là 52.000 đô một năm như vậy thu nhập thụ động của cô lên tới 4.000 đô một tháng Susan có thể sống thêm hàng trăm năm mà không cần làm việc một ngày nào bạn thấy đó mức độ giàu có không phải dựa vào việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà vào việc bạn dành dụng và đầu tư một cách thông minh như thế nào. Kể cả với mức thu nhập trung bình, bạn vẫn có thể trở thành triệu phú nếu có đủ kiến thức tài chính, tinh thần kỷ luật và lòng kiên nhẫn. Mức độ giàu có hiện tại của bạn Trước khi đạt được những mục tiêu về tài chính, bạn cần biết mình đang đứng ở phạch nào. Hãy làm một phép tính đơn giản để biết mức độ giàu có hiện tại của bạn. Nhiều người thực hiện xong bài tập này thì lấy làm chán nản, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng đây là việc làm cần thiết, nếu bạn không muốn nợ như chúa chợm. Vì vậy trong vòng 5 phút, hãy hoàn thành bài tập sau. Mức độ giàu có bằng tài sản thanh khoản A, chi cho hiệu của, chi phí hàng tháng B và thu nhập thụ động C. Một Bạn có bao nhiêu tài sản thanh khoản? Đó là những khoản tiền mặt, hoặc tương đương với tiền mặt, dùng để trang trải cho chi phí hàng tháng của bạn. Đây là tài sản mà bạn có thể bán dễ dàng trong vòng một tháng. Nó không bao gồm giá trị của những tài sản cố định như nhà cửa, xe cộ, đồ trang sức, cũng như không bao gồm tiền trợ cấp, hoặc bảo hiểm xã hội. Vậy, tài khoản thanh khoản của tôi là bao nhiêu đồng, gọi là A? Hai. Chi phí hàng tháng của bạn. Mỗi tháng trung bình bạn tiêu hết bao nhiêu, bao gồm cả lãi suất cho các khoản vay của bạn. Vậy, chi phí hàng tháng của tôi là bao nhiêu đồng? Gọi là B. 3. Thu nhập thụ động của bạn là bao nhiêu? Khoản này chính là nguồn thu nhập sẽ vẫn tiếp tục nếu bạn ngừng làm việc. Đó là tiền cổ tức, lãi suất, tiền bán quyền hoặc lợi nhuận kinh doanh. Vậy, thu nhập thụ động của tôi là bao nhiêu đồng, gọi là C. 4. Mức độ giàu có của bạn Tôi có A. Chi cho hiệu của B và C bằng bao nhiêu đồng. Vậy, chìa khóa giúp bạn trở nên giàu có chính là giảm chi phí, tăng nguồn thu nhập thụ động và đầu tư để tăng tài sản thanh khoản của bạn lên đáng kể. Bạn phải làm như thế nào? Đầu tiên, bạn phải hiểu Cách người giàu quản lý đồng tiền Một lần nữa, điểm phân biệt giữa người giàu và nghèo không phải chỉ dựa vào thu nhập, mà quan trọng hơn vào cách họ quản lý đồng tiền chảy qua tay mình. Người giàu quản lý tiền rất khác người nghèo. Sự khác biệt ấy thể hiện trong việc để danh, đầu tư và sử dụng tiền. Để trở thành triệu phú, bạn phải mô phỏng thói quen quản lý tương bạc của người giàu. Trước tiên bạn phải hiểu khái niệm về tài sản vì có một số loại tài sản giúp bạn tích lũy tốt trong khi một số tài sản lại làm bạn nghèo đi. Tài sản là tất cả những gì hữu hình và vô hình mà bạn sở hữu. Tài sản có thể được phân loại thành tài sản gia tăng hay tài sản dương và tài sản hao mòn hay tài sản âm. Ví dụ để mua một tài sản như nhà hoặc xe, bạn phải vay tiền từ ngân hàng. Một khi vay tiền thì phải trả lãi. Đó là thứ tài sản chúng ta gọi là tài sản âm. Tài sản gia tăng hay tài sản dương là loại tài sản giúp bạn có thêm tiền, hay tự nói gia tăng giá trị sau khi trừ đi khoản lãi suất bạn phải trả. Tiêu biểu cho loại tài sản này là cổ phiếu, trái phiếu, hoạt động kinh doanh có lãi, bất động sản thu được lợi nhuận cao, tài sản trí tuệ, tài khoản ngân hàng, vân vân. Tài sản hao mòn hay tài sản âm là loại tài sản có giá trị giảm dần hoặc phát sinh các chi phí khác như bảo trì hoặc trả lãi suất. Ví dụ, bạn mua một căn hộ và cho thuê được 2.000 đô một tháng, nhưng riêng tiền phải trả cả lãi lẫn gốc cho ngân hàng là 2.200 đô một tháng, thì đây là tài sản hao mòn. Mua xe để đi cũng là một dạng tài sản hao mòn, vì chúng không sinh lợi mà ngày một giảm giá sau khi được đưa vào sử dụng với tiêu chí phân biệt này, ta hãy xem người giàu, người trung lưu và người nghèo quản lý tiền bạc của mình như thế nào. mặc dù việc sử dụng bảng báo cáo thu nhập và bảng cân đối tài chính đã có từ hàng trăm năm, Robert Kiyosaki, tác giả của quyển Cha giàu, Cha nghèo, Rich Dad, Poor Dad đã trình bày lại dễ hiểu hơn, giúp ta dễ dàng thấy được sự khác biệt trong việc quản lý dòng tiền của các nhóm khác nhau. dưới đây tôi thể hiện hơi khác đi một chút. Cách quản lý tiền của người nghèo Những người có tư nhập nghèo thường là những công nhân và nhân viên mới đi làm. Họ có xu hướng tiêu tất cả số tiền kiếm được. Họ sống cho hôm nay mà không nghĩ tới ngày mai. Họ chịu tác động của nhu cầu hưởng thủ ngay. Họ để giành rất ít hoặc không để giành được tí nào. Với lý do họ kiếm được quá ít nên không thể giành dụng. Kể cả khi được tăng lương, họ cũng nhanh chóng tiêu hết bởi vậy tài chính của họ bấp bênh và không an toàn nhiều người phải tiếp tục làm công việc mà họ chán ghét chỉ vì họ phải kiếm tiền để trang trải chi phí hàng ngày nếu bị mất việc hoặc bị giảm lương họ sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống rõ ràng cách quản lý tiền như vậy không bao giờ khiến họ trở nên giàu được cách quản lý tiền của người trung lưu những người có tư duy trung lưu thường bao gồm các chuyên gia nhân viên lâu năm với mức lương khá cao họ có thói quen kiếm tiền, tiêu tiền và dành dụm. Sau khi thanh toán tất cả các phí tổn, họ cũng để dành được một ít. Vấn đề ở chỗ, họ thường dùng khoản tiền dư ra để mua tài sản thao mòn hơn là tài sản gia tăng. Họ dùng tiền tiết kiệm để mua nhà to hơn, mua xe xịn hơn, đi đôi với việc vay nhiều tiền hơn, nên hàng tháng phải chi trả nhiều hơn. Họ còn sử dụng thẻ tín dụng để mua những món xa xỉ như đồ trang sức quần áo hàng hiệu vân vân như vậy không những họ không để dành được gì mà họ còn chi tiêu nhiều hơn do đó mặc dù nhìn bề ngoài phần lớn các gia đình trung lưu có vẻ khá giả tổng giá trị tài sản của họ thật ra rất thấp thậm chí có thể âm nhà cửa xe cộ của họ có thể đánh giá hàng triệu đô nhưng họ cũng nợ gần bằng đó hoặc hơn trong sức khỏe tài chính của họ còn đáng ngại hơn nhóm trên nếu bị mất việc hoặc giảm lương Họ sẽ vẫn phải trả các món nợ và những khoản chi phí khổng lồ đã trở thành lối sống của họ. Nhiều người trong số họ chịu áp lực tài chính ghê gớm, phải làm việc cực lực hàng tháng để trả nợ ngân hàng. Họ không thể nghỉ việc, không thể ngã bệnh, thậm chí không thể nghỉ hưu vì bị kẹt trong vòng lẩn quẩn, kiếm tiền, trả nợ. Cách quản lý tiền của người giàu Vậy người giàu quản lý tiền như thế nào? Làm sao họ có thể giàu tới mức không phải làm gì mà vẫn sống ung dung, sung sướng. Bí mật là ở chỗ. Ngược lại với nhóm trên, những người có tư duy làm giàu có thái quen, kiếm tiền, để dành và tiêu tiền. Họ đề ra mục tiêu phải để dành được bao nhiêu một tháng, thường là 15-20%. đến 20%. Họ trừ khoản này vào phần thu nhập và tiêu phần còn lại. Được tư duy làm giàu thúc đẩy, họ luôn muốn để dành nhiều hơn và dùng tiền đó đầu tư vào các loại tài sản sinh lợi và tăng giá trị. Họ tha bỏ tiền để mua cổ phiếu của các công ty tốt, các quỹ đầu tư hay mở công ty hơn là vung tiền vào những món xa xỉ. Tài sản gia tăng của họ vượt xa tài sản hao mòn, nên thỉnh thoảng họ vẫn có thể mua những thứ đắt tiền để tự thưởng cho mình. Thu nhập thụ động từ các khoản đầu tư của họ vượt xa chi phí cho những thứ xa xỉ đó. Dù chuyện gì xảy ra, họ tiếp tục cần mẫn để dành và đầu tư cho tới khi tài sản gia tăng của họ bắt đầu tự nhân giống, thậm chí còn nhiều hơn chi phí hàng tháng. Lúc đó, họ hoàn toàn được giải phóng khỏi những lo toan về tài chính. Nếu thích thì có thể thôi không làm việc nữa, mà vẫn duy trì được mức sống hiện tại cho đến hết đời. Bạn đọc của tôi, đây chính là mức độ mà bạn cần hướng đến trong vòng vài năm tới với các chiến lược và biện pháp mà bạn sẽ học được ở những chương sau, bạn sẽ thấy việc này hoàn toàn khả thi. Tóm lại, bí mật của người giàu có thể được tóm tắt như sau: chi ít hơn thu, đầu tư phần tiền tiết kiệm để đạt mức tăng lũy tiến cho tới khi bạn tích lũy được một số tài sản gia tăng đủ để sinh ra dòng tiền mới để duy trì hoặc vượt quá mức sống mơ ước của bạn. Điều quan trọng bạn cần biết là không phải lúc nào cũng cần tiền để tạo ra tài sản gia tăng. Trong chương 8 và 9, bạn sẽ học những cách biến ý tưởng thành tài sản gia tăng, tạo ra các nguồn thu nhập với rất ít hoặc không cần vốn đầu tư. Bây giờ, khi bạn biết mình cần làm gì để đạt được mức độ giàu có mơ ước, đã đến lúc chúng ta tìm hiểu những bước đi cụ thể. Chương tiếp theo tập trung giúp bạn phát triển các kế hoạch cụ thể để đạt được 4 mức độ giàu có. Chương 5. Bốn mức độ giàu có Xin bạn hãy ngồi thẳng lưng, ít một hơi sâu, để sẵn sàng nhập cuộc. Chương 5 có rất nhiều hoạt động và bài tập giúp bạn hiểu rõ và lập ra một kế hoạch tài chính hoàn hảo nhằm đạt được mục tiêu tài chính đề ra. Thật ra, đích cuối cùng của tất cả những mục tiêu tài chính là bạn có quyền lựa chọn đến một ngày nào đó, không cần phải nai lưng làm việc vì tiền nữa. Một số bài tập sau đây thoạt nhìn có vẻ vụn vặt và tốn thời gian, bạn có thể phải lục tìm trong đống rít tán, sổ sách ngân hàng, hóa đơn và tờ khai thuế, nhưng bạn hãy cố gắng và quyết tâm hoàn thành không sót một bài tập nào. Những bài tập này được soạn ra với mục đích giúp bạn có phương pháp cụ thể để đạt được mục tiêu làm giàu của mình đấy. Sức khỏe tài chính của bạn. Trong chương trước Tôi đề nghị bạn làm một bài toán đơn giản để đánh giá mức độ giàu có hiện tại của bạn. Tuy vậy, để lên bản đồ tài chính, đầu tiên bạn phải xác định rõ tình hình tài chính của mình qua cái mà tôi gọi là báo cáo tài chính. Thời gian còn đi học, chúng ta đều được thầy cô giáo đánh giá bằng điểm tổng kết ghi trong học bạ. Ai cũng mong muốn được điểm 9 hoặc 10 vì đó là thước đo thành công trong trường học. Tương tự. Tất cả các doanh nghiệp đều có bản báo cáo hàng quý và hàng năm, gọi là báo cáo tài chính, để thông báo cho cổ đông biết công ty đang hoạt động như thế nào. Chỉ cần xem báo cáo tài chính của bạn sẽ biết được mức độ tài chính của bạn. Báo cáo tài chính bao gồm bản cân đối tài chính cá nhân và bản thu nhập cá nhân. Và hãy bắt đầu với bản cân đối tài chính cá nhân. Bản cân đối tài chính cá nhân Bạn cân đối tài chính cá nhân cho thấy sức khỏe và độ bình vững tài chính của bạn trong một thời điểm nhất định. Nó cho biết bạn sở hữu bao nhiêu, tài sản, nợ bao nhiêu, nợ, và còn lại bao nhiêu sau khi đã cấn trừ nợ, giá trị rồng. Giá trị rồng là cách thông dụng cho biết mức độ giàu có của bạn, và có công thức. Tài sản bằng nợ cộng giá trị ròng Hay giá trị ròng bằng tài sản trừ nợ. Bây giờ, tôi muốn bạn dành ra ít phút để hoàn tất bản cân đối tài chính cá nhân dưới đây. Chương trình Microsoft Excel sẽ giúp bạn lập bản và dễ dàng cập nhật thông tin về sau. Bạn có thể tải mẫu tiếng Anh có sẵn trong trang web www.adamcoo.com Ở phần Return and Research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 0972-161-898 Email Thích Thiên Phúc Amoc.gmail.com Trân trọng kính chào Hãy Bạn đã hoàn thành bản cân đối tài chính cá nhân. Có thể nói bây giờ, bạn đã có một bức tranh chân thực về mức độ giàu có của mình trong thời điểm hiện tại. Mặc dù bạn có thể cảm thấy sung sướng khi có tài sản trị giá 800.000 ngàn đô, nhưng nếu bạn nợ tới 720 ngàn đô, bạn chỉ có trong tay 80.000 ngàn. Vậy, bạn còn cảm giác yên tâm và sung sướng như trước nữa không? Tài sản của bạn có lớn hơn số tiền nợ nhiều không? Hay ngược lại? Khi nhìn vào bản cân đối tài chính, hãy chú ý xem bạn có nhiều tài sản gia tăng hơn, tư duy của người giàu, hay nhiều tài sản hao mòn hơn, tư duy của giới trung lưu. Sau khi hoàn tất bảng cân đối tài chính, cứ mỗi 6 tháng, bạn nên cập nhật một lần với mục tiêu tăng tài sản của bạn, đặc biệt là tài sản gia tăng, giảm nợ và tăng giá trị sông. bảng thu nhập cá nhân Đây là phần thứ hai của báo cáo tài chính. Bảng thu nhập cá nhân cho biết bạn đang kiếm được bao nhiêu, thu nhập, đang tiêu xài bao nhiêu, chi phí, để dành bao nhiêu và đầu tư bao nhiêu trong một khoảng thời gian nào đó, một tháng, một quý, hoặc một năm. Trước tiên, hãy ghi lại tất cả các nguồn thu nhập của bạn. Thu nhập được chia làm hai loại, chủ động và thụ động. Như người chỉ có nguồn thu nhập chủ động, thường là lương, và không có khoản thu nhập thụ động nào cả. Tiếp theo, ghi lại tất cả các khoản chi phí hàng năm. Chi phí được phân ra làm bốn hạng mục. Chi phí cá nhân, bao gồm cả làm từ thiện, con cái, nhạc bữa, và đi lại. Lấy chi tiêu hàng tháng của bạn, tháng hiện tại, và nhân lên 12, bạn sẽ ước chừng được chi phí hàng năm của mình. Cuối cùng, lấy tổng thu nhập, trừ đi tổng chi phí, bạn sẽ biết mình để dành được bao nhiêu. Nếu có máy tính, bạn nên làm trong Excel. Bạn cũng có thể download bản mẫu tiếng Anh từ www.adamcoo.com Sau khi hoàn tất bảng thu nhập cá nhân, bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch dựa vào tổng số tiền dành dụng được. Trước tiên, bạn tính xem bạn cần bao nhiêu để đạt được mục tiêu tài chính đề ra. Cùng lúc đó, bạn có thể thấy mình đang chi tiêu ra sao. Bà cần điều chỉnh như thế nào cho tốt hơn. Bạn cũng cần đặt ra mục tiêu làm sao để điền kính phần thu nhập, có cả nguồn thu nhập thụ động lẫn chủ động. Bên cạnh bảng thu nhập hàng năm, bạn cũng nên có bảng thu nhập hàng tháng để cập nhật vào cuối mỗi tháng. Tôi có sẵn mẫu tiếng Anh trên web của mình để bạn tham khảo. Bốn mức độ giàu có Sau khi đã biết tình hình tài chính của mình, bạn phải biết chính xác mình muốn đi đến đâu để đạt được giấc mơ trụ phú. Đầu tiên, bạn phải biết rõ các mức độ giàu có. Có tất cả 4 mức độ mà bạn cần nhắm tới. Mức độ 1. Vững vàng tài chính Mức độ giàu có đầu tiên là vững vàng về tài chính. Đây là mức độ đơn giản nhất mà bạn cần đạt được. Bạn chỉ vững vàng về mặt tài chính khi 1. Có tài sản thanh khoản Đủ để trang trải mức chi phí hiện tại của bạn trong vòng ít nhất 6 tháng 2. Có bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế để bảo vệ bản thân và hoặc gia đình nếu chẳng may bạn bị thương tật vĩnh viễn, mất khả năng lao động hoặc đột ngột qua đời Khi đạt được mức độ này, bạn sẽ cảm thấy an tâm rằng nếu có tai nạn xảy ra như thất nghiệp, kinh doanh thua lỗ, giảm lương, vì thương tật hay qua đời Cuộc sống của bạn và gia đình không bị ảnh hưởng nhiều, hay ít nhất, bạn và gia đình cũng không lâm vào cảnh nợ nần. Ở mức đầu tiên này, bạn và gia đình sẽ có đủ thời gian để tìm nguồn thu nhập khác và trở về nếu sống cũ. Đồng thời, bạn có năng lực tài chính để bỏ công việc hiện tại nếu không thích và đầu tư thời gian để lập công ty riêng nếu cần. Khi đã đạt được mức độ này, bạn cần nhắm tới. Mức độ 2. An toàn tài chính bạn có thể đạt được mức độ an toàn tài chính sau một khoảng thời gian đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc và tích lũy được một khoản tài sản gia tăng đủ lớn. lượng tài sản này cần tạo ra khoản thu nhập thụ động đủ để trang trải những chi phí cơ bản nhất của bạn. nói cách khác, ở mức độ này, bạn có thể ngừng làm việc mà vẫn giữ được mức sống tối thiểu. điều đó cũng có nghĩa là nếu tiếp tục làm việc, nguồn thu nhập ấy có thể dùng để đầu tư và tiếp tục tích lũy để gia tăng giá trị tài sản của bạn. Vậy, những hạng mục chi phí cơ bản nhất của bạn là gì? Cần phải chi những gì để đảm bảo mức sống tối thiểu? Những người này với người kia có khác nhau một chút, nhưng nhìn chung, chi phí cơ bản của bạn bao gồm 1. Trả góp nhà và các chi phí liên quan như điện, nước, ga 2. Phương tiện đi lại 3 ăn uống cho bạn và gia đình. 4. trả lãi suất cho các khoản nợ. 5. bảo hiểm nhân thọ và nhà cửa. Tất nhiên, chúng ta không nên tự hài lòng với mức độ này. Khi đạt được mức này, bạn cần phải nhắm tới mức độ 3, tự do tài chính. Như người đã nghe nói đến ước mơ được tự do tài chính, nhưng điều đó thực sự nghĩa là gì? Tự do tài chính là khi Bạn thích lũy được nhiều tài sản gia tăng, tạo ra thu nhập thụ động, đủ để trang trải cho mức sống hiện tại của bạn. Đạt được mức này, bạn có thể rửa tay gác kiếm, mà vẫn sống không lưu cho tới già. Thực tế, nhiều người dù đạt được mức độ này, nhưng vẫn tiếp tục đi làm, không phải vì mưu sinh, mà vì niềm vui mà họ có được trong nỗi đam mê dành cho công việc. Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói với bạn rằng, Cảm giác không bị áp lực về tài chính, không bị o ép về thời gian, không bị câu thúc về những nhu cầu lớn nhỏ, hoàn toàn được giải phóng khỏi cảm giác lo âu, bất an, để toàn tâm toàn ý cho niềm đam mê của mình là một cảnh giới trên cả tuyệt vời. Nói rằng, với những khoản chi phí ngày càng lớn, bạn càng muốn sống thoải mái sung sướng hơn, bạn cần nhiều thời gian hơn để đạt đến mức độ tự do tài chính. Vì thế, bên cạnh việc tăng thu nhập thụ động, và giảm thiểu chi phí không cần thiết, bạn phải chuẩn bị cho mình để đạt đến mức độ cuối cùng. Mức độ 4. Dư giả tài chính Vâng, đây là mức độ mà hầu hết người đời muốn nhắm tới, và khi đạt được có thể tự coi mình là tử thần tiên. Các mát trong khi nghiên cứu về các hình thái kinh tế xã hội đã dựng lên mô hình về chủ nghĩa cộng sản, tức là một xã hội dư thù của cải. Trong đó con người ta có thể làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Vì thế có thể nói, ở mức độ này, bạn đã tích lũy được một lượng tài sản gia tăng đủ lớn để tạo ra nguồn thu nhập thụ động, giúp bạn có thể sống một cuộc đời mà mình hằng ao ước. Bạn sẽ có đủ tài lực để mua bất cứ thứ gì, làm bất cứ việc gì, tất nhiên phải hợp pháp, nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và những người khác. Vì mỗi người có trong đầu hình ảnh về cuộc sống, ao ước khác nhau, nên tôi không thể vẽ ra cho bạn được. Bạn muốn sống trong một dinh thự rộng 2.000m2, có hồ bơi, gửi con đi học trường tốt nhất, lá chiếc xe Mercedes-Benz laz Thế thì bạn đang nhắm tới mức sống 50.000 đô một tháng. Tất nhiên, giấc mơ của bạn càng cao bao nhiêu, thời gian để bạn đạt tới nó càng kéo dài bấy nhiêu. Ở mức độ này, bạn có thể ngừng làm việc ngay và sống cuộc sống thần tiên cho đến hết đời. Tuy vậy, trong thực tế, phần lớn mọi người khi đạt được cảnh giới này vẫn tiếp tục làm việc, dùng 100% số tiền kiếm được để chia sẻ cho những người kém may mắn và tiếp tục tích lũy với chiến lược làm giàu đúng đắn và kế hoạch cụ thể. Bạn cũng có thể đạt được mức độ cao nhất này. Câu hỏi đặt ra: mất bao lâu để đạt được bốn mức độ giàu có này? Hãy cùng tôi tìm hiểu bạn nhé! Làm thế nào để đạt mức độ vững vàng tài chính? Ghi nhớ, bạn chỉ vững vàng về tài chính khi 1. Có tài sản thanh khoản, tiền mặt và tiền gỡ ngân hàng có kỳ hạn ngắn, đủ để trang trải mức chi phí hiện tại của mình trong vòng ít nhất 6 tháng. 2. Có bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế để bảo vệ bản thân và hoặc gia đình. Nếu chẳng may bạn bị thương tộc vĩnh viễn, mất khả năng lao động hoặc đột ngột qua đời. Để trả lời câu hỏi, bạn mất bao lâu để đạt được mức độ này? Hãy hoàn thành năm bước sau đây. A. Chi phí hàng tháng của tôi là bao nhiêu đồng một tháng? B. tài sản thanh khoản của tôi là bao nhiêu đồng một tháng? Xem lại bảng thu nhập cá nhân. C. Để có tài chính vững vàng? Tôi cần tổng tài sản thanh khoản là bao nhiêu đồng? Lấy chi phí hàng tháng nhân cho 6 tháng. D. Tôi quyết tâm để dành tổng cộng bao nhiêu đồng một tháng? Bạn nên quyết tâm để dành 10% đến 15% thu nhập ròng của bạn. E. Tôi cần bao nhiêu tháng để có tài chính vững vàng? Cách tính 6. Nhân dịch chi phí hàng tháng hay C. Trừ tài khoản thanh khoản Hay B, chia cho, số tiền để dành hàng tháng, D. F, tôi quyết tâm sẽ liên lạc với chuyên viên tư vấn tài chính để tìm hiểu về. Thứ nhất, bảo hiểm nhân thọ có giá trị bao nhiêu đồng? Ước tính chi phí hàng năm cho bảo hiểm là bao nhiêu đồng một năm? hai Bảo hiểm y tế, chi phí hàng năm là bao nhiêu đồng một năm? 3. Tôi quyết tâm sẽ làm việc này vào. Bao lâu? Hạn chót Làm thế nào để đạt mức độ an toàn tài chính? Ghi nhớ, bạn đạt được mức độ này sau một thời gian đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc và tích lũy được một khoản tài sản gia tăng đủ lớn để tạo ra nguồn thu nhập thụ động, đủ để trang trại những chi phí cơ bản nhất. Nói cách khác, ở mức độ này, bạn có thể ngừng làm việc và vẫn giữ được mức sống tối thiểu. Trước hết, viết ra chi phí tối thiểu hàng tháng vào bản như đây, bạn có thể xem lại bảng thu nhập cá nhân của mình. Chi phí cơ bản hàng tháng Về cá nhân, ăn uống hàng ngày, cơ bản, bao nhiêu đồng? Bảo hiểm nhân thọ và y tế, bao nhiêu đồng? Trả lãi suất, bao nhiêu đồng? Về nhà cửa, trả góp, bao nhiêu đồng? Điện, nước. Ga, bao nhiêu đồng? Đồ dùng trong nhà, bao nhiêu đồng? Thuế bất động sản, bao nhiêu đồng? Về đi lại, phương tiện di chuyển, bao nhiêu đồng? A. Chi phí cơ bản hàng tháng, bao nhiêu đồng? B. Chi phí cơ bản hàng năm, bao nhiêu đồng? Nhân chi phí hàng tháng lên 12 lần. Nói cách khác, để đạt mức độ an toàn tài chính, tôi phải tích lũy đủ tài sản gia tăng để có thể tạo ra thu nhập thụ động bao nhiêu đồng một năm, thiết ra chi phí cơ bản hàng năm của bạn. Chiến lược đạt tới mức độ an toàn tài chính Vậy, làm thế nào để tích lũy đủ tài sản gia tăng, nhằm tạo ra đủ thu nhập thụ động cho mức chi phí tối thiểu? Trong dương tới, Bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo ra loại tài sản có thể để ra tiền như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi ngân hàng, kinh doanh, quỹ đầu tư. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần tiền để để ra tiền. Bạn sẽ được hướng dẫn cách tạo ra tài sản gia tăng như tài sản trí tuệ, kinh doanh tại nhà, vốn, và những việc chỉ cần ý tưởng, thời gian, và một số vốn nho nhỏ. Bây giờ, tôi muốn bạn viết ra thu nhập thụ động hiện tại, với những người, con số này chỉ là số tiền khiêm tốn từ lãi suất ngân hàng, và thu nhập thụ động cần có để đạt được mức độ an toàn tài chính. Thu nhập thụ động hiện tại, bao nhiêu đồng? Thu nhập thụ động mong muốn, bao nhiêu đồng? Tiếp theo, bạn phải động não nghĩ tới tất cả các loại tài sản gia tăng mà bạn cần thích lũy, số tiền đầu tư cần có lợi nhuận dự tính và các khoản thu nhập thụ động. Tổng thu nhập thụ động cần đủ để trang trải chi phí cơ bản của bạn. Vì chưa học tới những chiến lược để đạt được điều này, bạn không cần phải hoàn thành bài tập này ngay bây giờ. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau so khi bạn hoàn tất 18 chương đầu tiên và khi bạn đã sẵn sàng lên kế hoạch cho mình. Bạn thấy đó, mỗi loại tài sản đem lại một tỷ lệ lợi nhuận khác nhau. Trong khi có loại cần như vốn, một số khác cần chủ yếu thời gian và ý tưởng. Ví dụ, nếu bạn chỉ dựa vào trái phiếu lãi suất cao, 8% một năm, bạn sẽ cần 600.000 đô để có khoản thu nhập thụ động 48.000 đô một năm, tức 4.000 đô một tháng. Nếu bạn kinh doanh trên mạng, một khoản đầu tư 2.300 đô, cộng với thời gian, công sức, có thể đem lại cho bạn 4.000 đô tiền mặt. Hãy tìm hiểu bí quyết này trong phần tạo nhiều nguồn thu nhập trên mạng. Làm thế nào để đạt mức độ tự do tài chính? Ghi nhớ, tự do tài chính là khi bạn tích lũy đủ tài sản gia tăng để tạo ra thu nhập thụ động đủ bảo đảm mức sống hiện tại của bạn. Điều đầu tiên cần làm là tính chi phí hàng năm của bạn. Bạn có thể xem lại bản báo cáo thu nhập của mình. Chi phí hàng năm của tôi là bao nhiêu đồng? Nên các khác? Để đạt được mức độ tự do tài chính, tôi phải tích lũy đủ tài sản gia tăng để có thể tạo ra được thu nhập thụ động bao nhiêu đồng một năm? Chiến lược đạt tới mức độ tự do tài chính. Một lần nữa, hãy ghi lại mức thu nhập thụ động cần có để đạt được mức độ tự do tài chính. Thu nhập thụ động hiện tại bao nhiêu đồng? Thu nhập thụ động mong muốn bao nhiêu đồng? Bước tiếp theo là suy nghĩ làm sao để tăng tài sản gia tăng hiện tại của bạn, hoặc thêm tài sản gia tăng để bạn có thể đạt được mục tiêu thu nhập thụ động mới. Một lần nữa, chúng ta sẽ trở lại phần này sau khi bạn đã hoàn tất phần còn lại của quyển sách. Làm thế nào để đạt mức độ dư giả tài chính? Ghi nhớ, bạn đạt được mức độ này khi bạn tích lũy được một lượng tài sản gia tăng. Đủ để tạo ra nguồn thu nhập thụ động trang trải cho mức sống mơ ước của bạn. Trước hết, bạn phải biết mức sống mơ ước của mình là gì, căn nhà trong mơ của bạn như thế nào, chiếc xe mơ ước, cuộc sống trong mơ ra sao, bạn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới 20 ngày một năm. Để làm những việc trong mơ ấy, bạn cần bao nhiêu tiền một tháng. Hãy dành ít phút để ước lượng chi phí cho cuộc sống trong mơ của bạn. Cuộc sống mơ ước của tôi Chi phí hàng tháng Về cá nhân Ăn uống Bao nhiêu đồng? Quần áo Bao nhiêu đồng? Điện thoại Bao nhiêu đồng? Giải trí Bao nhiêu đồng? Bảo hiểm nhân thọ và y tế Bao nhiêu đồng? Thuế thu nhập Cá nhân Bao nhiêu đồng? Các khoản khác Bao nhiêu đồng? Tổng chi phí cá nhân Bao nhiêu đồng? Về con cái Học hành Trường Học thêm Bao nhiêu đồng? Tiền chữ Phật bao nhiêu đồng? Quần áo, đồ chơi bao nhiêu đồng? Tổng chi phí cho con cái bao nhiêu đồng? Về nhà cửa, trả góp bao nhiêu đồng? Điện, nước, ra bao nhiêu đồng? Người giúp việc bao nhiêu đồng? Đồ dùng gia đình bao nhiêu đồng? Thế bất động sản bao nhiêu đồng? Bảo hiểm nhà bao nhiêu đồng? Tổng chi phí nhà cửa bao nhiêu đồng? Về đi lại, trả góp xe. Bao nhiêu đồng? Xăng, bao nhiêu đồng? Tiền sửa chữa, bảo trì, bao nhiêu đồng? Bảo hiểm xe, bao nhiêu đồng? Tổng chi phí đi lại, bao nhiêu đồng? Chi phí hàng tháng cho cuộc sống mơ ước của tôi là bao nhiêu đồng? Tiếp theo, tính chi phí một năm cho cuộc sống mơ ước của bạn. Tổng chi phí một năm của tôi là bao nhiêu đồng? Lấy chi phí một tháng nhân với 12 tháng. Nói cách khác, Để đạt mức độ dư giả tài chính, tôi phải tích lũy đủ tài sản gia tăng để có thể tạo ra được thu nhập thụ động là bao nhiêu đồng một năm. Chiến lược đạt tới mức độ dư giả tài chính Một lần nữa, hãy ghi lại mức thu nhập thụ động cần có để trang trải cho cuộc sống mơ ước hàng năm của bạn. Thu nhập thụ động hiện tại, bao nhiêu đồng? Thu nhập thụ động mong mú, bao nhiêu đồng? Tương tự bước tiếp theo là bạn cần tính làm sao để tăng tài sản gia tăng hiện tại hoặc thêm tài sản gia tăng để có thể khơi thêm nguồn thu nhập thụ động mới. tuy nhiên chúng ta sẽ trở lại phần này lần nữa sau khi bạn đã hoàn tất nội dung còn lại của quyển sách. tuyệt vời, bây giờ bạn đã hình dung rõ ràng về bốn mức độ giàu có khác nhau. hãy bắt đầu học cách để nhanh tốc độ để đạt được chúng. nói tóm lại. Bạn sẽ học cách tăng thu nhập của mình lên gấp nhiều lần.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 Biết nhận thì phải biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Tô Văn Thường đã tài trợ thực hiện cuốn sách này của web.huonghung.com. Người đọc sông mình phương trang